mươi 1821, kế hoạch của tiêu trần tiêu trần ma tính sát phạt quá mạnh, chỉ sợ qua bên đó cùng người khác làm việc, rắm còn chưa phát hiện được thì bản thân đã ở ra rắm rồi. Mặc dù tiêu trần thần tính có giá trị vũ lực cao nhất, nhưng có những khuyết điểm trong tính cách của mình, chẳng hạn như ham chơi và đùa dai, tật xấu lớn nhất chính là mềm lòng, đi đến dị vực hẳn là gió tanh mưa máu, tiêu trần thần tính không thích hợp. Chỉ có tiêu trần nhân tính là thích hợp nhất với cuộc sống này. Tiêu trần nhân tính là khéo đưa đẩy, sự cố, không biết xấu hổ, đầu óc có thể dùng được, nói cách khác chính là thông minh. Những chuyện như ẩn núp mai phục rất thích hợp. Nếu cậu có chuyện gì vậy tôi phải làm sao hư hư, tiêu trần thần tính bật khóc. Ồ, đừng khóc nữa. Tiêu trần nhân tính vỗ nhẹ lên đầu tiêu trần thần tính, đừng lo lắng, tôi trước khi lên đường sẽ chuẩn bị đầy đủ, tôi sẽ không lấy tính mạng của mình làm trò đùa. Có quỷ mới tin cậu. Tiêu trần thần tính lau nước mắt, hoàn toàn không tin lời lão lưu manh. Tiêu trần nhân tính không còn biện pháp với sự bốc động của tiêu trần thần tính, vì vậy không đến mức treo hắn lên cây đánh một trận. Tiêu trần nhân tính dùng chân đá vào chân của tiêu trần ma tính. Ra hiệu cho tên này tìm ra cách giải quyết. Tiêu trần ma tính mở to hai mắt, khinh thường nói, ẻo lạ chính là ẻo lạ. Hoa! Wow. Tôi liều mạng với cậu. Tiêu trần thần tính lập tức lấy lại khí lực, giờ nắm đắm sông lên. Hắc hắc, vẫn là tính lãnh đạm có biện pháp. Tiêu trần nhân tính cười như một đứa trẻ khi nhìn thấy tiêu trần ma tính bị đè xuống đất. Sau khi bị đánh, tiêu trần ma tính che lấy con mắt xanh tím, tức giận rời khỏi đây. Tiêu trần thần tính che khuôn mặt nhỏ nhắn sưng phụ, nhảy xung quanh một cách vui vẻ. Đột nhiên nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, trong mùa hè này, sương lại bao phủ trên đồng cỏ. Đây là một dấu hiệu của rất nhiều âm vật. Quả nhiên, một vòng xoáy đen xuất hiện cách đó không xa, một vị tướng quân tuấn tú trong bộ giáp trắng dẫn đầu một nhóm quỷ binh bước ra khỏi vòng xoáy. Tướng quân bạch giáp cung kính cúi đầu trước tiêu trần nhân tính và tiêu trần thần tính, đại nhân, cái đó, cái đó. Tiêu trần nhân tính gật đầu, đứa nhỏ tiểu lộ này cũng nên trở về địa phủ, sau khi cùng hắn đi ra ngoài nhiều năm như vậy, hắn, Diêm Vương Gia, đã trở thành một tay chưởng quầy. Tiểu lộ, Tiêu Trần Nhân tính hét về phía tòa nhà. Ngay sau đó, lãnh tiểu lộ đã nhảy đến bên cạnh Tiêu Trần Nhân tính. Nhìn thấy tướng quân bạch giáp, lãnh tiểu lộ tỏ vẻ không vui. Những kẻ này có phải là chó không? Bản thân vừa trở về đã tìm tao ít. Hừ, tôi không trở về đâu. Lãnh tiểu lộ quay mặt đi, không thèm nhìn đến tướng quân. Ban. Tiêu Trần Nhân tính búng cái trán trơn bóng của lãnh tiểu lộ tại kỳ vị, mưu kỳ chính. Không thể chơi trò tính tình trẻ con như vậy. Nghe vậy nước mắt lãnh tiểu lộ đảo qua một vòng quanh hốc mắt, suýt chút nửa khóc, ở cùng tiêu trần ca ca mới vài ngày, liền phải tách ra. Tướng quân Bạch Giáp trông có vẻ đau khổ, nhưng ông ta không dám nói một lời. Tiêu trần nhân tính nhéo nhéo khuôn mặt hoàng mỹ của lãnh tiểu lộ, được rồi. Trở về đi, có thời gian sẽ gặp lại. Lãnh tiểu lộ cuối cùng nở một nụ cười, duỗi ngón tay cái ra, móc ngón tay cái của tiêu trần. Không được phép gạt em. Nguế tay treo cổ, trăm năm cũng không đổi. Tiêu Trần Nhân tính mỉm cười, ước định với lãnh tiểu lộ. Lãnh tiểu lộ đi rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ trên bãi cỏ. Mà này, có một đại kiếm tiên từ thế giới khác không, gọi là gì vậy? Tiêu Trần Nhân tính cố hết sức nhớ lại hai tên bị hắn lừa trên thương thuyền hư không? Tiêu Trần Thần tính đang chơi nhổ có bên cạnh gật gật đầu, có, rất nhiều đã tới. Rất nhiều nguyên liệu đều bị kéo qua. Mười địa cầu cũng lớn như vậy. Tiêu Trần Thần Tính làm ra vẻ cường điệu, ồ, còn có một đám chị em. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, xem ra người và vật liệu đã đến, về phần nhóm chị em của Tiêu Trần Thần Tính, hẳn là quân của hắn. Tiêu Trần Nhân Tính suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kế hoạch của riêng mình, đầu tiên mở thương lộ hư không, biến trái đất trở thành một đại thế giới càng sớm càng tốt. Tôi có linh cảm rằng trái đất sẽ trở thành trung tâm của chiến trường, tôi cần phải làm cho nơi này một thành lũy không thể phá vỡ. Bước đầu tiên là làm cho đại địa của trái đất trở nên vô cùng kiên cố. Tiêu trần thần tính gãi gãi đầu nói, đại thế giới tự mình tiến hóa. Cậu muốn con người can thiệp sao? Hình như chưa có tiền lệ. Tiêu trần nhân tính gật đầu, quá trình tiến hóa phải được đẩy nhanh. Tôi muốn giúp trái đất nắm bắt vận may của các thế giới khác. Mở ra một thương lộ là bước đầu tiên. Tiêu trần thần tính suy nghĩ một chút, có thể là có thể, chỉ là cưỡng hành lấy vận may của những thế giới khác, cậu sẽ bị nhân quả rất lớn ảnh hưởng. mươi 1822, một bầy dính người tiêu trần nhân tính trận mắt một cái xem thường, tôi nhổ vào, để tôi nói cho cậu biết, đại lão luân hồi tuyệt cảnh là nhị đại gia của tôi. Tôi mà sẽ sợ chút nhân quả này, cậu coi thường tôi đấy à. Cậu cứ làm tới đi. Tiêu Trần Thần tính chu cái miệng nhỏ, vẽ mặt không hài lòng. Đúng rồi, ý chí địa cầu hiện tại có hiển hóa cụ thể không? Nếu quyết định phải trợ giúp địa cầu cướp đoạt khí vận của thế giới khác, thì nhất định phải tìm đến đại biểu của ý chí địa cầu. Có chứ? Tiêu Trần Thần tính há mồm nói ngay, sau đó hoa văn trên trán từ từ hé mở. Con mắt thứ ba... Thiên cơ nhãn chậm rãi mở ra. Ui cha cha. Cũng không biết nhìn thấy cái gì, tiêu trần thần tính đáng yêu dương cái miệng nhỏ. Thừa dịp tiêu trần thần tính phân thần, tiêu trần nhân tính bỏ ngón tay vào trong cái miệng hé mở của tiêu trần thần tính. À hoa hoa. Tiêu trần thần tính khép miệng lại, cắn lên ngón tay của tiêu trần nhân tính. Phi phi phi cậu ghê tẩm thế, bỏ ngón tay vào trong miệng người ta. Tiêu trần thần tính tức giận liên tục nhổ nước miếng. Ôi, ban nãy tôi mới lau mông cho bé khờ kia xong. Bé khờ trong miệng tiêu trần nhân tính, chính là tiểu Hắc lông ngu ngờ hóa thành cô gái nhỏ. À tôi liều mạng với cậu. Tiêu trần thần tính nghe vậy suýt chút nữa thì nhổ hết cơm tối, xong về phía tiêu trần nhân tính quấy nhiễu một trần. Này này, cắn hai cái là được rồi đó, không được cắn nữa. Tiêu trần nhân tính bị cắn nghe răng trận mắt, Đưa tay ấn chó con nhỏ về trên ghế. Nếu có lần sau nữa, tôi sẽ cắn đứt tay cậu. Tiêu Trần Thần Tính hung tợn vung bàn tay nhỏ. Tiêu Trần Nhân Tính cười ha ha phóng đãng, chắc chắn còn có lần sau. Bạn cổ ta tướng chính là ma đầu này, hắn ta cắn nuốt ý chí địa cầu nguyên bản để rồi thay thế. Trêu chọc xong, Tiêu Trần Nhân Tính bắt đầu nói tới thứ bản thân nhìn thấy. Tiêu Trần Thần Tính vừa nghe suýt thì phun ra một búng máu. Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ, nghĩ không ra ý chí địa cầu lại là con hàng này. Nếu không chúng ta đổi một cái đi, người này tính cách ác liệt, làm việc không từ thủ đoạn. Tiêu trần thần tính hình như có chút không vừa ý cách làm của bàn cổ tà tướng. Không. Tiêu trần nhân tính lắc đầu, hiện tại đúng là thiếu người tài giỏi như thế, chúng ta lại không phải đi làm người tốt chuyện tốt gì, đánh cướp khí vận của thế giới người ta, chẳng lẽ còn cùng người ta ngồi xuống thương lượng à? Như nhau. Tiêu trần thần tính trận trắng mắt. Đáng yêu vô cùng. Là hắn ta, mấy ngày nữa đi đánh cho hắn ta một trận, đánh cho hắn ta vâng lời hà hà. Tiêu trần nhân tính lại cười phóng đảng. Được rồi, trước hết an bài như vậy đi, ngày mai tôi đi tìm từ kiến quân, thương lượng về chuyện đội buôn. Tiêu trần nhân tính suy nghĩ một chút, trước hết an bài như vậy đi, chuyện cứ làm từng cái từng cái đã. Cậu còn không mau cút đi. Tôi muốn đi ngủ rồi. Tiêu Trần Nhân tính liếc Tiêu Trần Thần Tính, hạ thấp ghế, thoải mái nằm xuống. Chúng ta ngủ chung được không? Tiêu Trần Thần Tính dời ghế tới bên cạnh Tiêu Trần Nhân tính. Tiêu Trần Nhân tính nhìn con hạng này với vẻ mặt hoài nghi, không phải cậu ngại ngủ làm lỡ thời gian cậu chơi đùa. Chưa bao giờ ngủ sao? Tiêu Trần Thần Tính dơ lên nắm tay nhỏ, tôi đột nhiên muốn ngủ, sao có gì không? Được, xin ngài cứ tự nhiên. Tiêu Trần Nhân Tính không thèm để ý con hàng này, ai biết hắn lại muốn dở trò quỷ gì. Tiêu Trần Nhân Tính thật đúng là oan uổng cho Tiêu Trần Thần Tính rồi, Tiêu Trần Thần Tính không chỉ không có gây sự gì, lại còn ngủ rất say sưa. Sáng ngày mới, Tiêu Trần Nhân Tính tỉnh lại, chỉ là tên mềm nhũng trong lòng, khiến Tiêu Trần Nhân Tính sợ đến suýt chút nữa thì đấm cho một đấm. Phát hiện là Tiêu Trần Thần Tính, Tiêu Trần Nhân Tính tức giận buông nắm tay. Tiêu trần thần tính còn đang ngủ. Lông mi dài kỳ cục thỉnh thoảng rung rảy một cái. À. Ô à. Ô. Tiêu trần thần tính ngủ quá ngon, không chỉ chết miệng, vẫn còn chảy nước miếng. Con mẹ nhà mi. Tiêu trần nhân tính trận trắng mắt, nằm nhan tinh trợn trang về. Cho đến lúc trời sáng rõ, tiêu trần thần tính mới tỉnh lại. Lau nước miếng, phát hiện mình làm quần áo tiêu trần nhân tính ướt một mảng lớn. Tiêu trần thần tính chột dạ, muốn đưa tay xóa mất, chứng cứ phạm tội. Cậu là heo, ngủ gì mà ngủ lâu thế? Vừa vương tay, trên đầu tiêu trần thần tính đã bị đánh một cái. Hê hê! Tiêu trần thần tính làm bộ xoa mắt còn buồn ngủ, vui vẻ nói, ở đây mềm nhũng. Rất thoải mái, không cẩn thận ngủ quên mất. Tiêu trần nhân tính hết cách, còn không mau đứng lên, cậu muốn nằm úp trên người ông đây bao lâu? Hi hi tốt! Tiêu Trần thần tính nhảy dựng lên, vui vẻ dọn phân chuồng trên cỏ. Định mệnh, đây sẽ không phải là kẻ ngu đi. Tiêu Trần nhân tính ông tráng. Chương 1823, một bầy dính người, hai, ăn cơm thôi. Mẹ xuất hiện ở cửa, hồ lên với bên này. Nghe rồi. Lưu Tô Minh nguyệt soạt một cái. Bò ra từ trong lòng tiêu trần nhân tính, mò lấy cái chén nhỏ của mình rồi xông ra ngoài như gió. Một cái thùng cơm, một kẻ ngu. Tiêu trần nhân tính bất đắc dĩ thở dài. Ăn sáng xong, tiêu trần nhân tính dẫn cậu đảng, còn có đọc cô Tuyết, chuẩn bị đi tìm từ kiến quân. Về phần em gái, sáng nay đã đi học viện từ sớm, hiện tại cô đã là viện trưởng học viện, một ngày bận biểu rất nhiều chuyện. Lợn chết đâu? Tìm một vòng cũng không tìm thấy hát phong, tiêu trần nhân tính có chút tò mò. Độc cô kéo tay tiêu trần nhân tính, chỉ định thánh sơn, đêm qua bị đại ma đầu bắt đi, hắn ta bảo tôi gửi lời cậu, để cậu đi cứu hắn ta. Cứu! Tôi cứu cái rắm! Tiêu trần nhân tính suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, pháo động lớn hát phong kia không ở bên người, thế thì thực sự là quá tuyệt vời. Chờ tôi một chút, chờ tôi một chút! Tiêu trần thần tính ông mèo ca mập, vọt ra từ trong nhà. Chậm thôi, chậm thôi, không vội. Trong phòng vang lên tiếng gọi với của mẹ. Tiêu trần nhân tính ông tráng, nhìn mấy người kia, lại tới một tên dính người. Tiêu trần nhân tính trừng mắt nói, không phải bảo cậu đi tìm cái gì sao? Đi theo tôi làm gì? Tiêu trần thần tính cũng không sợ tiêu trần nhân tính, rất là kiên cường duỗi cổ, tôi không có chút đầu mối nào, đi nơi nào tìm. Theo cậu trước không được sao? Tiêu Trần Nhân Tính rất muốn nói cho con hàng này, truyền thuyết thần thoại nhiều như vậy, đi trong chuyện xưa mà tìm đầu mối đi. Tiêu Trần Thần Tính khẳng định biết những chuyện này, hắn chính là muốn đi với mình, nhìn xem có cái gì thú vị không? Cũng được. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, theo thì theo đi, dù sao chuyện tìm đá vá trời cũng không gấp gáp. À, mập mập chúng ta đi ra ngoài chơi thôi. Thấy Tiêu Trần Nhân Tính đáp ứng. Tiêu Trần thần tính vui vẻ dơ mèo cam mập quay mấy vòng. Ngu ngốc. Tiêu Trần nhân tính tâm trong lặng lẽ mắng một câu. Ba, nhìn cái này thế nào? Cậu đảng vui vẻ thay đổi ở tiệm bán quần áo. Sao không đẹp mắt được, lấy điều kiện của cậu đảng, cho dù mặc bộ vải rách, người khác cũng chỉ cho rằng là thời thượng. Chỉ là không phải mình muốn đi tìm từ kiến quân sao, sao lại tới siêu thị rồi. Hơn nửa đây đã là bộ đồ thứ 10 cậu đảng mua. Ha, lão lưu manh trà sữa này uống ngon thật. Tiêu trần thần tính cầm theo ly trà sữa về, lưu tô minh nguyệt ngồi trên đỉnh đầu ăn đô nất, mắt đầy sao nhỏ. Rõ ràng là đi ra tìm người, hiện tại thì hay lắm, biến thành đi dạo phố. Nhìn mọi người hăng hái dạt dạo, tiêu trần nhân tính lại không đành lòng quấy rối, chỉ có thể thành thật ra sức, giúp bọn nhỏ mang đồ. Cái gì thế, mất hứng à? Tiêu trần thần tính tiến đến bên cạnh tiêu trần nhân tính đẩy một ly trà sữa tới. Tiêu Trần Nhân tính tức giận trận trắng mắt, nhìn mèo cam mập trong ngực Tiêu Trần Thần tính hỏi, cậu đi dạo phố thì đi dạo phố, mang thứ đần độn này ra làm gì? Tiêu Trần Thần tính thân mật xoa đầu mèo cam mập, cười nói, hi hi, trong lòng đứa bé này có chấp niệm, ngày hôm nay nên giải quyết. Thần côn. Tiêu Trần Nhân tính không thèm để ý con hàng này. Lúc này mèo cam mập trong ngực Tiêu Trần Thần tính đột nhiên quẫy người một cái kêu lên mèo mèo với một hướng. Tiêu Trần thần tính vui vẻ bỏ mèo cam mập xuống đất, nói với mèo cam mập, đi thôi. Mèo cam mập hình như có hơi không nở, cẩn thận mỗi bước đi. Tiêu Trần nhân tính nhìn sang hướng kia, một cô gái nhỏ mặc váy đỏ, 13-14 tuổi, đang vui vẻ dạo siêu thị với sự dẫn dắt của cha mẹ. Nữ tử áo đỏ si tình cả đời trôi nổi trong đầu dần dần công miệng. Đi thôi, đợi nhiều năm như vậy, còn do dự cái gì? Tiêu Trần Nhân Tính phất tay với mèo cam mập. Mèo cam mập mắt đầy lợi quan, đột nhiên chạy trở lại, nhảy đến trên người Tiêu Trần Nhân Tính, nhẹ nhàng liếm mặt Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Nhân Tính kéo ria mép của mèo cam mập, đám phù mắt thường không thể nhận ra dung nhập vào trong chầm trâu. Lễ vật sắp chia tay, lăn đi thôi. Tiêu Trần Nhân Tính cười chấn cho mèo cam mập rớt xuống. Mèo cam mập quay đầu lại nhìn Tiêu Trần Nhân Tính, đột nhiên đứng lên bằng chân sau. Dùng chân trước làm tư thế cuối người, sau đó cũng không quay đầu lại chạy về phía cô bé váy đỏ kia. Mèo cam mập và cô bé váy đỏ, đứng đối diện nhau. Chẳng biết tại sao. Cô gái đột nhiên lệ rơi đầy mặt, giống như đã từng quen biết, rồi lại nói không rõ. Cô gái ngồi sổng người xuống, dàn hai tay ra, nhẹ giọng nói, Mi, Mi nguyện ý theo ta về nhà không? Đương nhiên nguyện ý. Mèo cam mập chờ những lời này, đợi rất nhiều năm. Rất nhiều năm rồi. Duyên tới, Duyên đi. Tiêu Trần Nhân tính nhẹ nhàng vẫy tay, chào tạm biệt cuối cùng với mèo cam mập trong ngực cô bé. Chiều 1824, Duyên đến Duyên đi dạo phố từ sáng sớm cho tới tận xế chiều, Tiêu Trần Nhân tính mới thấy được Từ Kiến Quân. Từ Kiến Quân đang uống trà độc báo trong phòng làm việc, nhìn thấy Tiêu Trần Nhân tính. Kinh hải suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Bạch chỉ bên cạnh, cũng che miệng lại, mắt đầy vui sướng. Đôi người từ kiến quân và bạch chỉ này, có thể đi cho tới hôm nay, không có tiêu trần nhân tính là không thể nào được. Đối với tiêu trần nhân tính, bọn họ vẫn luôn mang lòng cảm kích. Trở về lúc nào? Từ kiến quân liền vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi, nhanh đi pha trà đi, ngây ra cái gì? Bạch chỉ lấy lại tinh thần. Vội và chạy ra ngoài. Tiêu Trần Nhân tính lười khách sáo cùng từ kiến quân, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, có một người nào tên là Trần Thiếu Kiệt tới tìm anh không? Từ kiến quân không chút do dự gật đầu, có, hơn nửa còn bàn về chuyện đội buôn hư không? Tiêu Trần Nhân tính gật đầu, con hàng này vẫn có uy tín, có thể tìm tới hắn ta không? Gọi hắn ta tới cho tôi. Có thể, hắn ta lưu lại phương thức liên lạc cho tôi. Từ kiến quân nói, lấy ra một khối ngọc bài, sau đó bóp chặt. Đúng rồi. Từ kiến quân hình như nhớ ra cái gì đó, Trần Thiếu Kiệt một mực hỏi với tôi về chuyện cô nương họ tiêu. Hắn ta nói chỉ nhìn thấy tiêu cô nương, thì mới hợp tác được, tôi trà xét mất mấy ngày cũng không có tra được, ngài biết không? Tiêu Trần Nhân tính suyết thì phun ra một bún máu, con hàng này còn đối với mình nhớ mãi không quên nữa, thật đúng là si tình. Nhóc đáng yêu, qua đây có việc thương lượng với cậu. Tiêu Trần Nhân tính nhanh chóng suy nghĩ, thoáng cái đã có biện pháp giải quyết. Tiêu trần thần tính dẫn cậu đảng và đọc cô tuyết Tản bộ ở bên ngoài, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Vừa định chuồn đi, tiêu trần nhân tính đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được bờ vai của hắn, chạy cái gì thế? Mọi người quen nhau như vậy, không ngại giúp tôi một chuyện nhỏ đi. Tiêu trần thần tính phòng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, trừng mắt nói, chúng ta không quen, cậu đừng muốn làm mấy kỳ quái. Có quen hay không cũng không đáng kể, mấu chốt là có tinh thần kính dân. Tiêu Trần Nhân tính mạnh mẽ bắt lấy Tiêu Trần Thần tính tới phòng làm việc của từ kiến quân. Trước đi ra ngoài một chút, tôi biến ma thuật cho mấy người xem. Tiêu Trần Nhân tính đuổi cả cậu đảng, đọc cô tuyết theo tới, còn có từ kiến quân đi ra ngoài. Phòng làm việc chỉ còn lại có hai người, Tiêu Trần Thần tính căng thẳng ông ngực. Cậu cậu muốn làm gì, không được qua đây, tôi la lên đó. Ha ha dù cậu có kêu trách cổ hồng cũng chẳng có ai đến đâu. Tiêu trần nhân tính lấy ra mấy viên đang dược nhỏ, mạnh mẽ nhét vào trong miệng tiêu trần thần tính. Mắt thấy tiêu trần thần tính muốn nhổ đang dược ra, tiêu trần nhân tính trừng mắt, nếu cậu dám nhổ ra, tôi sẽ treo cậu lên trước cửa chợ bán thức ăn bán tiểu di di của cậu. Không cho phép chống lại dược hiệu, nếu dám loại trừ dược hiệu, kết cục cũng giống vậy. Cả người tiêu trần thần tính khẽ run rảy, mắt đẫm lệ che kín miệng, Cậu cho tôi ăn cái gì? Không có gì. Cho cậu làm phụ nữ trong một thời gian ngắn mà thôi. Tiêu Trần Nhân Tính cười xấu xa. Lúc này, cơ thể của Tiêu Trần Thần Tính đã xuất hiện biến hóa, ngực bắt đầu phồng lên, tóc dài, gương mặt vốn là nữ tính, ngày càng trơn bóng hoàn mỹ. Hu hu. Tiêu Trần Thần Tính nhìn biến hóa của cơ thể mình, há mồm bật khóc. Không cho phép khóc. Tiêu Trần Nhân Tính hung tận rống lên. Tiêu trần thần tính lập tức nuốt tiếng khóc xuống, nhóc đáng yêu hình như đã quên, mình hoàn toàn có năng lực đè lão lưu manh xuống đất cỏ sát. Thế nhưng cho dù lúc nào, tiêu trần thần tính đối mặt với tiêu trần nhân tính. Đều như là bé con, bị trị gắt gao. Có thể đây là vỏ quyết dày có móng tay nhọn đi. Mặc cái này vào. Tiêu trần nhân tính lại lấy ra chiếc váy dài, còn có đôi giày thêu nọ. Đừng mà! Tiêu Trần Thần Tính rất kiên cường, lắc đầu. Vậy tôi tới thay cho cậu. Tiêu Trần Nhân Tính xông lên tính cởi đồ của Tiêu Trần Thần Tính. Hoa! Wow. Tiêu Trần Thần Tính cũng nhìn không được nữa, bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào nói, cậu buông, tự tôi đổi. Sớm muộn gì cũng đánh chết cậu. Tiêu Trần Thần Tính thúc thích, sau đó mở cánh cửa dị thời không, chui vào. Tiêu Trần Thần Tính hoàn toàn có năng lực trốn ngay sau đó. Thoát khỏi, ma trưởng, của tiêu trần nhân tính, thế nhưng nói cũng kỳ quái, hắn hoàn toàn không có có ý nghĩ này. Cậu nhanh lên chút coi, nếu không tôi tiến vào đó. Tiêu trần nhân tính vui vẻ gõ cánh cửa không gian vặn vẹo, trong miệng không ngừng thúc giục. Đòi mạng à. Tiêu trần thần tính thở phì phò rống lên. Hòa, wow, chim nhỏ của tôi đâu. Tiêu trần thần tính ở bên kia lại khóc lớn lên. Cái này cái này mặc thế nào? Tiêu Trần Thần Tính khóc xong, lại bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm. Hình như cũng rất đẹp. Tóc dài quá đi. Ngực cũng bự quá trời luôn. Chương 1825, Tiêu Trần Thần Tính bản nữ nghe lời nói thầm của Tiêu Trần Thần Tính. Tiêu Trần Nhân Tính nâng tay ông tráng, con hàng này quả nhiên là đồ ấu trĩ mà. Qua khoảng 10 phút, Một khuôn mặt nhỏ đẹp đến trời đất tối sầm thọ ra ngoài cánh cửa không gian vặn vẹo. Tiêu trần nhân tính nhìn gương mặt này, suýt chút nữa thì phun cả máu mũi ra ngoài, đây là yêu tinh gì thế, sao có thể đẹp mắt như vậy? Ánh mắt đó của cậu là gì thế hả, không đẹp à? Tiêu trần thần tính thở phi phò trừng mắt nhìn tiêu trần nhân tính. Giọng của tiêu trần thần tính cũng biến thành giọng nữ, như nước suối rốc trách. Dễ nghe cực kỳ. Đẹp. Hay là cô gã làm vợ nhỏ cho tôi đi? Tiêu Trần Nhân Tính chăm chú gật đầu. Phi. Tiêu Trần Thần Tính gắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mắng một câu, lưu manh. Tiêu Trần Nhân Tính thấy hơi chờ mong bộ dạng hoàn chỉnh của Tiêu Trần Thần Tính, thúc giục nói, cậu còn không ra đi, trốn ở trong đó làm gì nữa? Vậy cậu không được cười đâu đó. Tiêu Trần Thần Tính giơ nắm tay nhỏ. Yên tâm đi, tôi không cười đâu. Tiêu Trần Nhân Tính trịnh trọng gật đầu. Thế, thế tôi đi ra đây. Tiêu Trần Thần Tính nói, thận trọng đi ra khỏi cánh cửa không gian. Nhìn rõ không? Tiêu Trần Thần Tính có chút khẩn trương nhìn Tiêu Trần Nhân Tính. Thấy dáng vẽ mặt vấy dài của Tiêu Trần Thần Tính, còn có đôi bàn chân đang không ngừng rụt rụt bởi vì có chút khẩn trương, máu mũi của Tiêu Trần Nhân Tính lập tức phun ra tại chỗ. Cậu không sao chứ? Tiêu Trần Thần Tính vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Trần Nhân Tính điên cuồng phun máu mũi. Không có việc gì, không có việc gì, cứ mặc kệ tôi một lát. Tiêu Trần Nhân Tính lắc đầu, kết quả không cẩn thận nhìn thấy phong cảnh nguyên nga nơi ngực, suýt chút nữa lại ngất đi tại chỗ. Đợi một hồi lâu, Tiêu Trần Nhân Tính mới lấy lại sức lực, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trần Thần Tính nói, tiểu yêu tinh. Tiêu Trần Thần Tính rụt cổ một cái, cậu có bệnh à, tại sao lại phun máu? Chật chật chật, không phun máu thì mới là không bình thường đó, cho cậu cái danh đệ nhất mỹ nhân, chắc cũng chẳng có ai có ý kiến đâu. Tiêu trần nhân tính nói, đi mở cửa phòng ra. Đến khi mấy người khác nhìn thấy tiêu trần thần tính bản nữ, tất cả đều ngây ra tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mà ngay cả đọc cô tuyết tính tình lãnh đạm cũng chủ động đi tới, sợ nơi này nhéo nơi kia, trong mắt là sự hâm mộ tột độ. Cậu đảng có tính cách hướng ngoại thì càng không cần phải nói, chỉ thiếu chút nữa thôi là cô kéo tiêu trần thần tính tìm một chỗ để nghiên cứu xem. Phải làm sao thì mới có thể trở nên đẹp mắt như vậy. Lưu Tô Minh Nguyệt chiếm lợi thế có vóc dáng nhỏ bé, nhảy lên ngực của tiêu trần thần tính, trực tiếp chui vào bên trong. Nếu không phải từ kiến quân có bà xã Bạch chỉ đứng cạnh véo thắt lưng thật mạnh, đoán chừng anh ta đã tiến lên bắt chuyện rồi. Tiêu trần nhân tính hài lòng nhìn tiêu trần thần tính bản nữ, từ giờ trở đi, cậu chính là chị gái của tôi, tên là tiêu thổ cậu đi. Mấy người đứng bên cạnh suýt chút nữa thì qua đời tại chỗ, một giai nhân tuyệt thế như vậy mà lại đi đặt cho cái tên ấy, trong đầu chứa cái gì thế? Phân A. Cậu đảng bên cạnh che miệng cười. Cha vẫn là người cha ấy, trình độ đặt tên không hề thay đổi chút nào. Tiêu trần thần tính cũng không chịu, trừng mắt to đắm lệ của mình. Cậu mới là chó đất, tôi muốn có tên tiêu tiêu. Tiêu trần thần tính nói xong, vui vẻ vòng vo hai cái, vấy dài cùng chuyển động theo hắn, trong lúc nhất thời thật đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Con hàng này quả nhiên là một kẻ ngốc nhanh như vậy đã thích ứng được thân phận rồi. Tiêu trần nhân tính bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Quan sát tiêu trần thần tính tỉ mỉ một chút, giống với thần thái từ trong xương của mình, chỉ là về mặt biểu hiện phải xinh đẹp hơn mình nhiều. Chuyện đó không sao cả, có người đàn ông nào sẽ ghét bỏ phụ nữ quá đẹp đâu chứ. Chỉ là cái màu tóc ấy, trước đây khi mình biến thành nữ thì có màu đen, tiêu trần thần tính lại là tóc dài màu vàng kim, đây là điểm khác biệt lớn nhất. Quên đi, tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua là được. Tiêu trần nhân tính dự đoán trong lòng, nói qua một lần chuyện tiêu trần thần tính cần phải làm. Tôi mới không đi đâu, bảo tôi đi quyến rũ đàn ông, đừng có mơ. Tiêu Trần Thần Tính rất sẵn khoái cự tuyệt. Ai bảo cậu đi quyến rũ chứ? Tiêu Trần Nhân Tính gõ một cái lên đầu Tiêu Trần Thần Tính. Cậu đi nói với hắn ta hai câu, khiến Trần Thiếu Kiệt biết có người như cậu tồn tại là được. À! Tiêu Trần Thần Tính út ức nhất đầu cực kỳ, có chút không giải thích được, cậu đi đánh cái tên Trần Thiếu Kiệt gì đó một trận, để hắn ta giúp đỡ chế tạo thuyền buôn không phải là xong sao. Chương 1826 Tiêu trần thần tính bản nữ Hai, Tiêu trần nhân tính trận trắng mắt Quan hệ giữa tôi với hắn ta là quan hệ hợp tác Tôi cần hắn ta dốc hết toàn lực để giúp tôi chế tạo thuyền buôn Cậu cứ đánh nó hoài sao Sao hắn có thể không tóc lửa cho được Tiêu trần thần tính gật đầu hiểu được Thế nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì Tại sao tôi phải giúp cậu chứ Dựa vào cái gì mà cậu nói cái gì thì là cái đó Nhóc lơ mơ tiêu trần thần tính này Bị đáng đo lâu như vậy, lúc này mới phản ứng được. Ha ha. Tiêu Trần Nhân tính cười sảng khoái một tiếng, sau khi chuyện thành công, bộ quần áo này thuộc về cậu. Thế nào? Tốt, không cho phép đổi ý. Mắt Tiêu Trần thần tính đầy sao nhỏ. Vẫn còn không trị được một tiểu hỗn đảng như cậu chắc, cái tất xấu thích thứ xinh đẹp ấy, sao cả đời cậu cũng không đổi được thế. Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ nói thầm ở trong lòng. Nè. Giờ tôi sẽ dạy cậu cách ở chung với đàn ông. Tiêu trần nhân tính bắt đầu tiến hành huấn luyện khẩn cấp đối với tiêu trần thần tính. Ánh mắt cần phải mị, thế nhưng không nên tục, lờ đảng thoáng nhìn, phải có phong tình vạn chủng. Lưng thẳng lên, lợi dụng được ưu thế của mình. Đi bộ không thể nhảy nhóc loạn xạ được. Bước chân đi, thỉnh thoảng trêu chọc một chút tóc. Không thể quá nhiệt tình, cũng không có thể quá yên tĩnh, không nên quá thân mật. Cũng không cần quá bất hòa, không gần không xa để đó mới là vương đạo, mọi người nghe mà ngẩn người, đây là đang dạy tiêu trần thần tính làm cạn bả nữ à. Tới. Không bao lâu, Bạch chỉ chạy vào, đã mang đến tin tức mới. Rất nhanh, Trần Thiếu Kiệt dẫn một ông lão, xuất hiện trong phòng làm việc. Lão đầu này lại là ở nguy đế cảnh giới, xem ra để cùng hợp tác với tiêu trần nhân tính, nhà họ Trần bọn họ cũng bỏ ra đủ vốn liếng. Trần Thiếu Kiệt thấy Tiêu Trần nhân tính. Trong lòng thở vào nhẹ nhõm, chính chủ cuối cùng cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy Tiêu Trần thần tính duyên dáng yêu kiều ở bên cạnh Tiêu Trần nhân tính, Trần Thiếu Kiệt ngu ngơ tại chỗ. Tuy rằng màu tóc có hơi khác với tóc Tiêu cô nương mình gặp trước đó, cũng biến trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, thế nhưng Trần Thiếu Kiệt có thể khẳng định rằng đây chính là Tiêu cô nương mình ngày nhớ đêm mong. Khí tức trong xương hẳn là sẽ không thay đổi. Tiêu Tiêu cô nương, có khỏe không? Trần Thiếu Kiệt có chút khẩn trương tiến lên vấn an. Vẫn khỏe. Tiêu Trần Thần Tính nhớ kỹ lời căn dặn của Tiêu Trần Nhân Tính. Giọng điệu mang theo một chút đạm mạc, nhưng cũng không phải như là bất hòa. Làm cho gọn gàng. Tiêu Trần Nhân Tính tán tháng một tiếng ở trong lòng. Để tôi giới thiệu một chút. Tiêu Trần Nhân Tính lôi kéo Tiêu Trần Thần Tính, đây là chị của ta, Tiêu Thổ. Tiêu Tiêu. Tiêu trần thần tính dành trước một bước khai phòng này ra chứ hai. Nếu như nói ra cái tên của tiêu thổ cậu ở đây, sợ rằng sẽ từ bỏ chiến trường mọi người tại đây. Đây là con gái của tôi, tiêu cậu đảng, đây là bạn tốt của tôi đọc cô Tuyết. Tiêu trần nhân tính làm một chuyện giới thiệu đơn giản, nghe được cái tên tiêu cậu đảng là thấy sợ. Trần thiếu kiệt thiếu chút nữa thì phun ra một bún máu, một nữ hài xinh đẹp như vậy mà lại lấy cái tên như thế. Mấy tài liệu công tượng đều đã tới rồi à? Tiêu Trần Nhân tính giới thiệu xong, trực tiếp vào thẳng chủ đề. Trần Thiếu Kiệt gật đầu, tới rồi, tiêu huynh đệ anh gật đầu là có thể toàn lực khởi công. Chờ đã. Lúc này, Nguy Đế do Trần Thiếu Kiệt mang tới đột nhiên đứng lên. Tiêu Trần Nhân tính chú ý tới, trên mặt của Trần Thiếu Kiệt hiện lên vẻ chán ghét. Đây là cung phụng đứng đầu của nhà họ Trần, Chương Thu Phong. Trần Thiếu Kiệt chỉ giới thiệu đơn giản như vậy. Tự như là có chút không vui khi nghe Trần Thiếu Kiệt gọi thẳng tên tục của mình, chương thu phong khẽ hư lạnh, đại thiếu gia dù sao vẫn còn trẻ tuổi, làm việc thiếu điều lo lắng, khởi công cũng được đấy, nhưng phải bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Trần Nhân tính hơi không kiên nhẫn vương hai ngón tay, nhà họ Trần mấy người chiếm hai thành, Trần Công Tử cảm thấy thế nào? Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút, nghĩ không có vấn đề, thứ nhất, Tài liệu chủ yếu thiên kim huyền vũ là do tiêu trần nhân tính đưa ra, mình chỉ là ra một ít phụ liệu và người lực mà thôi. Thứ hai, phí dụng hộ vệ tiêu tốn lớn nhất. Cũng không cần nhà họ Trần phải lo lắng, hai phần mười cũng đủ. Trần Thiếu Kiệt vừa định gật đầu, chương thu phong đã vung tay lên, âm dương quái khí nói, tiêu công tử, không phải là cậu đang nói giỡn đấy chứ. Tiêu trần nhân tính trợn trắng mắt, ông nói xem chia thế nào. Chương Thu Phong bị thái độ của tiêu trần nhân tính làm cơn tức tăng lên, mình đường đường là một nguy đế, thế mà lại cứ bị người khác xem thường như thế. Tính ở chỗ này, người có cảnh giới cao nhất là Trần Thiếu Kiệt, còn có cô gái tên kia là Tiêu Cẩu Đảng, đều là vô chỉ cảnh. Chương 1827, ai làm chủ về phần tiêu trần nhân tính và tiêu trần thần tính? Chương Thu Phong nhìn không ra, thế nhưng nhìn từ linh khí của thế giới này cũng không xuất ra nổi đại nhân vật nào, vô chỉ cảnh là mạnh lắm rồi. Một nguy đế như ông ta, ở trong nhóm người này, có thực lực tuyệt đối áp chế. Chỉ là thái độ của Tiêu Trần Nhân tính là hoàn toàn không coi nguy đế là ông ta ra gì, điều này làm sao không khiến ông ta không căm tức cho được, mặc dù ở nhà họ Trần, ông ta cũng có quyền lên tiếng rất nặng. Chương Thu Phong hơi hít mắt lại, nói ra một đáp án, bốn. 6, cậu 4, nhà họ Trần 6 Không thể Trần Thiếu Kiệt vừa nghe thì nóng nảy, ông già này thuần túy là đang gây sự với mình mà Đại Thiếu Gia Chương Thu Phong liền ông quyền, thế giới này nhỏ như vậy, lấy tài lực và thực lực của nhà họ Trần, hoàn toàn không cần phải hợp tác cùng bọn họ, thiên kim huyền vũ ở trên tay Đại Thiếu Gia, trong tay bọn họ đã không có thể đánh bạc, chia cho 4-6, đã là ân huệ lớn nhất của nhà họ Trần rồi Trần Thiếu Kiệt nhíu mày, lúc trước tôi đã thương lượng xong với tiêu huynh, vấn đề lợi nhuận do hắn làm chủ, nhà họ Trần chúng ta có thể đi cho tới hôm nay, chính là bằng vào hai chữ thành tín. Ông muốn đập thứ tiêu biểu của nhà họ Trần chúng ta. Chương Thu Phong cười khẩy, đại thiếu gia cậu quá ngây thơ rồi, cho dù là chạy thương hay là tu hành, thì đều quan trọng thực lực, cậu thực sự cho rằng, nhà họ Trần từ đầu đến cuối đều làm như thế à. Trần Thiếu Kiệt trầm mặt xuống, Chương Thu Phong nói không sai, trước đó nhà họ Trần cũng làm không ít việc ác. Thành tính, đó chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi trong miệng cường giả mà thôi. Thế nhưng theo Trần Thiếu Kiệt thấy, có nhiều thứ vẫn cần phải giữ vững, không vì xứng đáng với nhà họ Trần, chỉ vì xứng đáng với bản thân. Không được. Trần Thiếu Kiệt vung tay lên, đạp lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Chương Thu Phong, bây giờ chỗ này tôi làm chủ, cứ làm theo lời tiêu huynh nói, nhà họ Trần hai phần. Chương Thu Phong nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên không ngoài dự đoán của gia chủ, đại thiếu gia vẫn còn nhẹ dạ. Sau đó Chương Thu Phong lấy ra một cái lệnh bài, lão gia biết đại thiếu gia nhẹ dạ, thế nên trước khi đi đã giao gia chủ lệnh cho tôi, vào lúc quan trọng nhất có thể thực hiện chuyện gia chủ. Nhìn khối linh bài kia, sắc mặt Trần Thiếu Kiệt kịch biến, không ngờ rằng phụ thân lại có thể tín nhiệm Chương Thu Phong còn hơn cả mình. Chương Thu Phong đắc ý nhìn, tựa như một con gà chọi đã thắng Trần Thiếu Kiệt. Gia chủ lệnh ở trong tay lão phu, công tượng hay là tài liệu, đại thiếu gia đều không thể điều động, hiện tại lão phu có tư cách nói chuyện không? Kha kha, thú vị ta! Tiêu trần nhân tính thấy mà vui vẻ vô cùng, tới tới, lão già hai người chúng ta nói chuyện nào? Một tiếng lão già làm chương thu phong tức giận khí huyết dâng lên. ba bảy. Chương thu phong hung tợn nhìn chầm chầm tiêu trần nhân tính, trực tiếp ép lợi nhuận xuống hơn nữa. Cộng thêm một cái điều kiện. Sau đó trương Thu Phong đưa tay chỉ vào tiêu trần thần tính đang chơi tóc mình ở bên cạnh, cô ta phải gã vào nhà họ Trần. kết làm đạo lử với đại thiếu gia. trương Thu Phong dù sao cũng là một con cáo già, ngày hôm nay đắc tội gia chủ nhà họ Trần tương lai, sau này chờ Trần Thiếu Kiệt nắm quyền, mình nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. Nếu Trần Thiếu Kiệt có ý với tiêu tiêu, như vậy hiện tại biết thời biết thế, thành toàn một phen. Sau này nói chút lời hữu ích, mình ở nhà họ Trần vẫn là dưới một người, trên vạn người. Hơn nửa quy mô chế tạo thuyền buôn lận này có thể nói là xưa nay chưa từng có, mình vì nhà họ Trần tranh thủ được quyền nói chuyện, cũng là một chuyện công, địa vị của mình ở nhà họ Trần. Chỉ sợ sẽ không còn là cung phụng nữa. Đừng đùa. Tiêu Trần nhân tính vỗ bàn tay nhỏ của Tiêu Trần thần tính, chỉ vào Trần Thiếu Kiệt hỏi, gã chị cho tên mềm yếu này, chị có nguyện ý không? Tiêu trần thần tính phòng cặp má đáng yêu lên, đầu lắc tựa như là trống bỏi, cậu gã cho hắn ta đi. Cóc! Tiêu trần nhân tính bắn lên cái tráng sáng bóng của tiêu trần thần tính. Cậu làm gì thế, đau lắm biết không? Tiêu trần thần tính dẫu cái miệng nhỏ lên, ông tráng, thở phì phò trừng tiêu trần nhân tính. Tiêu trần nhân tính không thèm để ý đến quỷ ấu trĩ đó, cười hít mắt đứng dậy từ trên chỗ ngồi. Hỏi, nếu như tôi không đáp ứng thì sao? Chương thu phong lạnh lùng nhìn chầm chầm tiêu trần nhân tính, thế giới của các người, một tay của nhà họ trần ta là có thể sang bằng, cậu có tư cách gì nói không? Tiêu trần nhân tính quay đầu, nhìn từ kiến quân, gặn từng chữ một xem hiểu chưa? Từ kiến quân mặt đen, gật đầu, không phải cùng tộc, ắt hẳn sẽ có suy nghĩ khác. Chương 1828 Ai làm chủ, Hai, Tiêu Trần Nhân tính gật đầu, nhìn Trần Thiếu Kiệt, nhà họ Trần các người, rốt cuộc là ai làm chủ. Trần Thiếu Kiệt nhìn cái lệnh bài trong tay trương Thu Phong, hận đến cắn răng, từ giờ trở đi, ở đây tôi quyết định. Tốt. Tiêu Trần Nhân tính gật đầu. Đại nghịch bất đạo. Chương Thu Phong thấy Trần Thiếu Kiệt coi gia chủ lệnh ra gì, lửa giận thiêu đốt trong lòng, sau khi trở về, đại thiếu gia cũng đừng cách lão phu lắm mồm. Vậy thì ông đừng về nữa. Tiêu Trần Nhân Tính nói rồi tác Chương Thu Phong một phát. Tiêu Trần Thần Tính lập tức che mắt của cậu đảng và đọc cô Tuyết. Trong miệng không ngừng lầu bầu, không nên nhìn, không nên nhìn. Bị một cái tác đánh lăn trên mặt đất, Chương Thu Phong thẹn quá thành giận, khí cơ trên người bỗng nhiên bạo phát, căn bản không nghĩ ra tại sao mình không thể tránh thoát cái tác của Tiêu Trần Nhân Tính. Một màn kinh khủng xuất hiện, Một tay của Tiêu Trần Nhân tính trực tiếp xuyên qua tường hộ thể của chương thu phong, bàn tay to bóp lấy cổ của ông ta. Hôm nay tôi sẽ cắt đầu của ông, treo lên trên mái nhà đầy nắng, để tôi xem sau này còn có ai dám nói chuyện hống hách trước mắt tôi dậy nữa. Khí cơ màu xám trong tay Tiêu Trần Nhân tính bỗng nhiên bạo phát. Khí cơ sắc bén như đau trực tiếp cắt đầu của chương thu phong xuống. Một nguy đế mà lại chết như vậy. Chết một cách nghẹn khuất, chết một cách quất ức. Chết một cách tùy tiện. Tiêu Trần Nhân tính ném đầu chương thu phong cho từ kiến quân, treo lên chỗ cao nhất cho tôi. Từ kiến quân nhận lấy rồi gật đầu, không nói nhiều thêm lấy một câu, mang theo bạch chỉ đi ra ngoài làm việc. Trần Thiếu Kiệt thấy một màn này cũng là choáng vắng tại chỗ. Nguy đế, một trong những lá bài tẩy của nhà họ Trần, cứ như vậy chết ngắt. Thế này cũng quá ư là qua loa đi. Hơn nửa thực lực của Tiêu Trần Nhân tính. Khiến trong lòng Trần Thiếu Kiệt trung động, có thể lập tức giết chết một nguy đế, Trần Thiếu Kiệt có một suy đoán lớn mật từ sâu trong nội tâm. Tiêu Trần Nhân tính giết người xong, cứ như là không có chuyện gì xảy ra, cười hì hì ôm vai Trần Thiếu Kiệt, tiểu tử, anh rất kiên cường, tôi xem trọng anh đó. Trần Thiếu Kiệt cười khổ một tiếng, tuy rằng thằng mỏ già chương thu phong đáng ghét, nhưng lại rất được cha tôi tín nhiệm, chết ở chỗ này, tôi phải trả lời thế nào? Trả lời. Tiêu Trần Nhân tính làm bộ há hốc mồm, không phải anh là gia nhà họ Trần sao, anh phải trả lời ai cơ chứ? Tôi. Trần Thiếu Kiệt nghệch mặt ra, mình thành gia chủ từ lúc nào, tại sao mình lại không biết? Thanh phong thần nhai, cùng anh quay về nhà họ Trần, lúc trở lại, anh chính là gia chủ nhà họ Trần. Tiêu Trần Nhân tính vỗ vai Trần Thiếu Kiệt, cười lên ha hả. Sắc mặt Trần Thiếu Kiệt thay đổi thất thường, đây là muốn mình soán vị sao? Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật đầu, một phần mười, nhà họ Trần tôi chỉ cần một phần mười của đội buôn. Hai phần mười, mặc dù tôi chẳng phải tốt lành gì, thế nhưng có chỗ tốt, nói lời giữ lời, nói hai phần mười chính là hai phần mười. Tiêu Trần nhân tính nói xong, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thanh phong thần nhai nghe lệnh. Lúc này, ở trong hư không cách địa cầu không xa, tất cả đại quân thanh phong thần nhai đang ẩn nấp đều quỳ một chân trên đất. Theo thiếu chủ nhà họ Trần về nhà cướp đoạt vị trí gia chủ. Nếu đối phương phản kháng, giết không tha. Hai thiếu nữ dẫn đầu đáp một tiếng giòn tan, cẩn tuân pháp chỉ của đại đế. Trần Thiếu Kiệt hơi nghệ ra, đây là muốn huyết tẩy nhà họ Trần A. Ha ha! Tiêu Trần nhân tính cười tươi rói, nếu anh có năng lực khiến mọi chuyện hòa bình thì không cần động thủ. Ngoài ra, anh phải có đội ngũ của chính mình. Giết một số lão già không nghe lời cũng chẳng sao Trần Thiếu Kiệt gật đầu Tiêu Trần Nhân tính nghĩ sâu xa hơn mình nhiều Giải quyết xong vấn đề phân phối Tiêu Trần Nhân tính chuyển sự chú ý lên đội buôn Đúng rồi, lập tức khởi công Cần bao lâu mới tạo dựng xong đội buôn Một năm Tất cả tài nguyên đều có sẵn Nhân thủ cũng đủ Chỉ cần một năm thôi Trần Thiếu Kiệt tự tin nói Lâu quá Tiêu Trần Nhân tính lắc đầu 9 tháng. Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút, lần này trở về rồi, tôi sẽ mang tất cả công tượng của gia tộc đến, 9 tháng không ngủ không nghỉ là có thể hoàn thành. Được. Tiêu Trần Nhân tính gật đầu, ngữ khí mang theo điểm vui đùa, vậy bây giờ anh lên đường luôn đi, chiếu cố mấy tiểu cô nương thanh phong thần nhai tốt cho tôi nhé, không thể bị đói. Trần Thiếu Kiệt bất đắc dĩ cười cười, làm sao dám để đám sát thần kia bị đói chứ? Tiêu tiêu cô nương. Trần Thiếu Kiệt có chút không tha nhìn tiêu trần thần tính. Hứng! Tiêu trần thần tính chớp mắt to, nhẹ nhàng lên tiếng. Trần Thiếu Kiệt nhìn bộ dạng của tiêu trần thần tính, kích thích thiếu chút nửa não tụ huyết qua đời tại chỗ. Chương 1829, lời nói kinh thế hải tục có thể đi cùng tôi không? Trần Thiếu Kiệt lấy dũng khí hỏi. Không thể. Tiêu Trần thần tính rất dứt khoát cự tuyệt, sau đó vui vẻ kéo cánh tay của Tiêu Trần nhân tính, tôi phải đi dạo phố với em trai tôi. Trần Thiếu Kiệt có chút khóc không ra nước mắt, đến cuối cùng cũng không có được mỹ nhân lau mắt mà nhìn, chỉ có thể ông quyền rời khỏi, Tiêu cô nương bảo trọng. Trần Thiếu Kiệt vừa đi, Tiêu Trần thần tính đã ôm cánh tay của Tiêu Trần nhân tính điên cuồng lắc lư, em trai, em trai, chúng ta đi dạo phố đi được không, được không? Bộ ngực hùng vĩ kia không ngừng đè lên cánh tay của tiêu trần nhân tính. Máu mũi của hắn lại suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Đi dạo cái bà nội cậu Á. Tiêu trần nhân tính rút về cánh tay của mình, tôi còn có việc, tự cậu đi chơi đi. Phi, quỷ hẹp hòi. Tiêu trần thần tính làm một mặt quỷ, lôi kéo cậu đảng và đọc cô tuyết ra cửa đi dạo phố. Cậu đảng đáng thương cẩn thận mỗi bước đi, cô muốn ở cùng với tiêu trần nhân tính. Thế nhưng tiêu trần thần tính mạnh mẽ lôi kéo, cô căn bản không phản kháng được. Đi thôi, đi thôi. Tiêu trần nhân tính vui vẻ vẫy tay. Chờ người đi hết, tiêu trần nhân tính một cước đá bay thi thể không đầu của trương thu phong ra ngoài, lại chướng mắt lại chán ghét. Tiêu trần nhân tính chê dơ chà dày, sau đó điểm ngón tay một cái. Thi thể không đầu của trương thu phong nổ ra trên không trung, hóa thành một chút ánh huỳnh quang tiêu tán trên không trung. Dù gì cũng là một ngụy đế, đi phụng dưỡng thiên địa đi. Một ngụy đế chết đi, phụng dưỡng một thế giới nhỏ như địa cầu, vậy giống như là người thường ăn tiên đan, bổ cực kỳ. Toàn bộ linh khí trong trời đất, trong nháy mắt này đều nồng nặc thêm vài phần, quan trọng nhất là khí vận của ngụy đế, cũng dung nhập vào trong trời đất, ngay địa cầu sinh ra ngụy đế, chỉ sợ sẽ không quá xa. Không bao lâu sau Từ kiến quân dẫn theo bạch chỉ hấp tấp chạy về treo trên cao ốc chọc trời rồi, tòa nào cao nhất ấy. Từ kiến quân vui vẻ xoa tay. Tiêu trần nhân tính gật đầu, hiện tại người tu hành hoa hạ chúng ta là do ai đang quản lý. Thanh y đó, bây giờ nhân tộc chúng ta chỉ có mình anh ta là vô chỉ cảnh. Từ kiến quân có chút bất đắc dĩ trả lời. Anh ta ở đâu? Đây này. Tiêu trần nhân tính mới vừa hỏi xong, một trung nho sĩ người mặc áo xanh đi vào từ cửa. Ờ, Bảo dưỡng không rồi nhỉ, tìm không ít tiểu cô nương đúng không? Tiêu trần nhân tính vui vẻ phất phất tay. Thanh y có chút bất đắc dĩ, miệng của người này sao vẫn thiếu đánh quá vậy? Thanh y nhìn chầm chầm tiêu trần nhân tính nhìn một hồi, nhíu mày, cậu đã khỏe hẳn chưa thế, không nhìn ra được. Cho anh nhìn ra được thì tôi còn lăn lộn cái rắm ấy. Tiêu trần nhân tính lấy một cái ghế đặt vào trước mặt Thanh y, ngồi đi. Thanh y hào phóng ngồi xuống. Mở miệng hỏi Có phải là có chuyện gì cần phân phó hay không Tiêu trần nhân tính gật đầu Sau khi xây xong đội buông, Anh phải vững vàng nắm chặt nó vào trong tay mình Chuyện lớn như vậy Cậu yên tâm giao nó cho tôi sao Thanh y nửa đùa nửa thật hỏi Tiêu trần nhân tính lắc đầu Mấy cái khác thì tôi không giỏi Nhưng nhìn người vẫn rất chuẩn Thanh y nghiêm túc gật đầu Nhất định không phụ ủy thác Thế nhưng Thanh y đổi dòng Tôi có đánh giá sơ qua về lợi nhuận của đội buôn, sợ rằng nó sẽ lớn đến đáng sợ, bây giờ thì còn được, chờ sau này bị đám người nước ngoài kia đã biết, nhất định sẽ làm ẩm ỉ lên cho coi. Tiêu Trần Nhân tính gật đầu, đây chính là mục đích tôi gọi anh tới đây, từ giờ trở đi quét sạch tu sĩ nước ngoài, địa cầu chỉ cần một nhà hoa hạ là đủ rồi. Vừa mới dứt lời, Thanh Y, từ kiến quân và bạch chỉ kinh hải đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Loại lời này mà cũng dám nói ra. Không hổ là tiêu trần nhân tính. Nghe nói tiêu trần nhân tính muốn loại bỏ hết tất cả các tu sĩ ngoài trừ hoa hạ, mặt thanh y lộ ra vẻ khó xử. Chuyện này chỉ sợ có chút không ổn. Tất cả các tu sĩ nước ngoài lớn nhỏ cộng lại có lẽ hơn trăm nghìn người. Loại bỏ hết tất cả thực sự là trái với lẽ làm người. Từ kiến quân ở bên cạnh cũng gật đầu theo, không phải những người nước ngoài kia đều là bất tài đâu, có mấy kẻ hung ác khó giải quyết lắm. Thấy Tiêu Trần không nói lời nào, Thanh Y tiếp tục nói, bây giờ không khí tu hành đang rất tốt, có rất nhiều ý kiến hòa hợp cũng như bất đồng. Chúng ta đột ngột làm như thế. Không chỉ riêng ở nước ngoài, chỉ sợ ngay cả trong nước cũng không thể vượt qua cửa ải này được. Tiêu Trần nhân tính lắc đầu, tôi không cần hòa hợp cũng như bất đồng gì cả, cũng không cần thiên hạ hòa hợp. Điều tôi muốn chính là không mặc cả, tôi muốn lời nói của anh chính là thánh chỉ. Tôi muốn tạo ra là quyền lực tuyệt đối. Chương 1830, không mặc cả ba người còn lại nghe vậy đều sửng sốt, bọn họ đều cảm thấy tiêu trần nhân tính có chút không thể nói lý. Nhưng chuyện xảy ra phải có lý do, tiêu trần nhân tính không thể nào vô duyên vô cớ làm những việc này mà không có lý do được. Có phải sắp xảy ra chuyện gì không? Thanh Y cẩn thận hỏi. Tiêu Trần Nhân tính nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị chiến tranh cho tốt, kẻ địch của chúng ta mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi đâu. Chiến tranh gì cơ? Từ kiến quân có chút chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao? Tiêu Trần Nhân tính ngẩm nghĩ một hồi, quyết định không nói ra chuyện dị vực. Nói ra chỉ sợ sẽ đã kích lòng tin của bọn họ thôi. Nói nhiều cũng vô ích. Tiêu Trần Nhân tính lắc đầu, giọng điệu hơi lạnh lùng nói, làm theo lời tôi nói đi. Các anh có thể thỏa hiệp, kẻ nào chịu khuất phục thì có thể thu về dưới trướng, nhưng đừng để cho bọn hắn nắm giữ quyền lực, không cùng tổ tiên với chúng ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tôi không tin vào bản chất con người, tôi không muốn nhìn thấy những chuyện lục đục với nhau. Thanh y suy tính trong lòng, yên lặng nhìn tiêu trần nhân tính. Kể từ khi xuất hiện tiêu trần nhân tính, hắn chưa bao giờ làm hại chính mình bất cứ điều gì. Hơn nửa giới tu hành đã được rất nhiều ân huệ từ tiêu trần nhân tính. Hắn làm như vậy chắc chắn phải có lý do riêng. Được. Thanh y trịnh trọng gật đầu. Tiêu trần nhân tính tiếp tục nói, tôi sẽ để yêu tộc của cậu đảng giúp đỡ các anh. Sau khi chuyện này giải quyết xong, anh lại đến nói chuyện với tôi. Nếu như anh không làm được, tôi sẽ thay người. Nói xong tiêu trần nhân tính hơi vươn tay ra, ba tia hào quang mang màu xám chui vào trong trán của ba người đang ở đây. Những chữ viết huyền ảo không ngừng ẩn hiện trong đầu óc bọn họ, bọn họ dường như có thể nghe thấy tiếng đại đạo nổ vang. Ngay cả người tính tình lãnh đạm như Thanh Y cũng không kìm được nuốt nước bọt. anh ta nhận ra rằng những chữ viết này có lẽ là của cải lớn nhất trên thế gian này. Tiêu Trần Nhân Tính giải thích, đây là phương pháp tu luyện thiên chinh quyết. Thiên chinh quyết là một con đường, không phải là thuật. Có thể đi được bao xa hoàn toàn phụ thuộc vào ngộ tính của chính mình. Số mệnh địa cầu sắp sinh ra một vị nguy đế, tôi hy vọng người đó chính là anh. Tôi sẽ phụ sự tin tưởng của cậu. Thanh y đứng lên, cúi đầu thật sâu. Tôi còn có việc phải làm, sau khi giải quyết xong mọi việc, tôi sẽ gặp anh. Tiêu Trần Nhân tính nói xong, bóng dáng dần dần biến mất. Sau khi Tiêu Trần Nhân tính rời đi, ba người Thanh y hai mặt nhìn nhau, vẽ mặt ai nấy đều có chút nặng nề. Chúng ta có bao nhiêu người? Thanh y hỏi. Từ kiến quân suy nghĩ một lát, cộng thêm với mấy đứa trẻ trong học viện ước chừng khoảng 100.000 người. Thanh y lắc đầu, không thể để những đứa trẻ đó bị cuốn vào chuyện này được. Sắc mặt từ kiến quân có chút khó coi, nếu không thêm học viện tu hành, có lẽ thật sự chỉ có thể dùng khoảng 30.000 người thôi. Thanh y cau mày, sao lại ít dữ vậy? Từ kiến quân bất lực nhún vai, sau khi bọn nhỏ tốt nghiệp. Có rất nhiều nơi để đi, không phải ra sức vì nước. Hơn nửa những gia tộc khi bàn tay vô cùng dài, đưa ra điều kiện cũng cực kỳ tốt, chúng ta không thể nào so sánh được, chảy máu chất xám là chuyện hiển nhiên thôi. Hưng, những gia tộc này đều là một đám ăn không ngồi rồi, đã đến lúc phải nhổ sạch bọn chúng rồi. Ánh mắt thanh y dần dần trở nên lạnh như băng, thế lực gia tộc quá lớn, đã đến lúc phải chấn chỉnh một chút. Từ kiến quân hưng phấn xoa xoa tay, anh ta đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi, khai đào với nhà họ trương trước được không? Bọn chúng không chỉ làm ra chuyện mất mặt, mà còn bị nghi ngờ là thông đồng với địch. Sự việc lần trước chưa bắt được cái đuôi của bọn hắn, vậy nên mới để bọn chúng luôn nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật. Thanh y gật đầu, nếu đã quyết định rồi, vậy thì phải hành động thật nhanh, nhất định phải một phát cuộc ngã luôn, không chừa lại lối thoát. Hai người nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Đêm nay hành động. Ngày 13 tháng 7 năm khai nguyên thứ 38 sau này được sách sử ghi lại là ngày phục hưng giới tu hành hoa hạ. Tiêu Trần Nhân tính rời khỏi văn phòng, bắt đầu lang thang không mục đích trên phố, bây giờ Tiêu Trần Nhân tính thật sự rảnh háng không có việc gì làm cả. Chưa đến lúc để mở đường thông thương, còn quá sớm để đi đánh bàn cổ tà tướng. Tu luyện ấy à, hình như rốt cuộc không luyện được cái khỉ gió gì, hình như chỉ có luyện võ thôi, chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều được. Chỉ có thể từ từ tích lũy. Nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn đã. Cuối cùng tiêu trần nhân tính quyết định cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi.